Cảm ơn các bạn đến với Thế giới Radio của Megafun.vn Nếu còn có ngày mai, phần 5 Bữa cơm chiều thật là thượng hạng Xong Tracy không bụng dạ nào mà ăn nữa Họ bàn bạc về hoạt động ngân hàng, chính trị và tình trạng nghèo đói trên thế giới Không khí thân thiện và lịch thiệp Không có ai lớn tiếng nói toạc ra rằng Cô đã bẫy con trai tôi vào việc cưới xin Nói một cách công bằng nhất Tracy thầm nghĩ họ có quyền quan tâm về người phụ nữ mà con trai họ sẽ kết hôn Một ngày nào đó Charlie sẽ làm chủ công ty Và điều quan trọng là Anh ấy có một người vợ xứng đáng Tracy tự hứa với mình Anh ấy sẽ có Charlie nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Tracy đang vỏ chiếc khăn ăn dưới mặt bàn Mỉm cười và hơi nháy mắt Tim nàng rộn lên Tracy và con muốn một lễ cưới nhỏ Charlie nói Và sau đó... vớ vẩn Bà Stanhope cắt ngang Gia đình ta không có những lễ cưới nhỏ Chắc please. Có nhiều bạn bè sẽ cuốn tới dự lễ cưới của con Bà đưa mắt nhìn Tracy Xem xét vóc dáng nàng Có thể là chúng ta sẽ cho gửi tiền mời ngay Và như nghĩ lại Bà nói thêm Nghĩa là nếu các con bằng lòng Vâng, tất nhiên là thế rồi quả thật, sắp có một lễ cưới Tại sao mình còn ngờ vực được Bà Stanhope nói Một số khách mời sẽ từ nước ngoài tới Mẹ đã sắp xếp để họ có thể ở đây Trong người nhà này Ông Stanhope hỏi Cô cậu đã quyết định hưởng tuần trăng mặt ở đâu chưa? Charles nhìn cười Đó là thông tin bí mật trạng anh nắm chặt tay Jessie. Tuần trăng mật của các con sẽ kéo dài bao lâu? Bà Stanhope hỏi. Khoảng 5 năm mà. Charles đáp và Jessie sung sướng với lời đáp ấy. Sau bữa ăn, họ vào thư viện nhấm nháp rượu mạnh và Jessie ngắm nghía căn phòng tương ốp gỗ rồi với những giá đầy sách bọc da khai họ phẩm của Coleridge một Coldplay và một Raynons Nếu như Chuckleys không có tiền thì điều đó đối với nàng cũng chẳng hề gì Song nàng cũng tự thú với mình rằng sống thế này thì quả là dễ chịu Tới gần nửa đêm Chuckleys lái xe đưa Tracy về căn hộ nhỏ của nàng ở gần công viên Fairmount Tracy Anh hy vọng rằng tối nay không phải là quá khó khăn đối với em Mẹ và cha anh đôi lúc quá khắt khe Ồ oh, không Hai ông bà đều thật đáng yêu Tracy nói dối Nàng mệt lạ với không khí căng thẳng của buổi tối Xong khi họ dừng bước trước cửa phòng Nàng khẽ hỏi Anh vào với em chứ Jack Nàng muốn được anh ấp ủ trong vòng tay Muốn nghe anh nói Anh yêu em Em yêu dấu Không ai trên đời này có thể ngăn cách chúng ta. Anh trả lời, đêm này sợ ở không được, sáng mai anh nhiều việc lắm. Chuyên sĩ giấu nỗi thất vọng. Cũng được, em hiểu, anh yêu ạ. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với em. Anh hôn phớt nhẹ và nàng đứng trông theo tới khi anh khuất nơi đầu hành lang. Căn phòng bỗng sáng bừng và tiếng chuông báo cháy phá vỡ không khí yên tĩnh. Chelsea giật bắn người, ngồi nhồm dậy, mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ, mũi hít tìm mùi khói trong căn phòng đã tối lại. Tiếng chuông vẫn tiếp tục và nàng dần nhận ra đó là chuông điện thoại. Chiếc đồng hồ bên tường chỉ 2:30. Ý nghĩ hốt hoảng đầu tiên của nàng là đã có chuyện gì đó xảy đến với Charlie. Nàng chộp lấy ống nghe Alo Một giọng đàn ông từ nơi xa thảm hỏi Tracy Whitney Nàng lưỡng lự Nếu đây là một cú điện thoại khiêu dâm Ai đó Trung úy Miller Ở Sở Cảnh sát New Orleans Đó có phải là Tracy Whitney không Vâng Nàng bắt đầu hồi hộp Tôi e rằng tôi có tin buồn cho cô Tay nàng nắm chặt ống nghe tìm về mẹ cô có có phải mẹ bị một tai nạn gì không bà đã chết thưa cô Win không nàng thét lên đây hẳn là một cú điện thoại khiêu dâm một gã kỳ quạc nào đó đang cố dọ nàng không có chuyện gì đối với mẹ cả mẹ vẫn còn sống mẹ yêu còn nhiều rất nhiều Tra Tôi rất buồn phải báo tin cho cô thế này. Giọng nói từ đường dây kia vang lên. Đúng là thật. Nó là một cơn ác mộng. Xong nó đang diễn ra. Nàng không nói nổi nữa. Chí ốc và cả lưỡi nàng đã tê liệt. Giọng viên trung úy vang lên. Alo, cô Tracy, alo. Tôi sẽ bay chuyến đầu tiên. Nàng vào trong mép. Ngồi thử ra và nghĩ về mẹ Thật vô lý Mẹ không thể chết được Mẹ vốn luôn mạnh mẽ, sôi động Hai mẹ con đã gần gũi và thân thiết biết bao Từ nhỏ, Tracy đã có thể đến dãi bày với mẹ những mắc mớ Chuyện trò về nhà trường và bọn bạn trai Và sau này về đàn ông Khi cha Tracy chết Biết bao kẻ lăm le mua lại cơ nghiệp của ông Họ hứa trả Doris Whitney một khoản tiền lộn đủ để bà sống khỏe tới trọn đời, xong bà đã kiên quyết từ chối. Cha con tạo dựng cơ nghiệp này, mẹ không đời nào vứt bỏ bao công sức của cha con. Và bà đã làm cho công việc tiếp tục thành đạt. Ôi mẹ, suy nghĩ, con yêu mẹ nhiều, mẹ sẽ không bao giờ thấy Jack mẹ không bao giờ thấy cháu của mẹ cả. Và rồi nàng quả khóc nước nở Nàng pha một tách cà phê Và rồi để đó lạnh ngắt Ngồi thừ trong bóng tối Tracy cảm thấy Mình muốn gọi Charlie Một cách tuyệt vọng Để nói với anh mọi chuyện Để được có anh bên cạnh Nàng nhìn đồng hồ ở trong bếp Mới 3 h Và biết không thể đánh thức anh giờ này Đành sẽ gọi cho anh Khi tới New Orleans vậy Nàng băn khoăn không biết kế hoạch cưới xin có bị ảnh hưởng không Và lập tức thấy tội lỗi về ý nghĩ đó Làm sao còn có thể nghĩ đến bản thân mình vào lúc này nhỉ? Trung ý Miller đã nói Khi tới đây, cô kêu taxi đến trụ sở cảnh sát ngay Tại sao lại là trụ sở cảnh sát? Tại sao nhỉ? Cái gì đã xảy ra?